các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Trong lấy ra một đôi vòng ngọc xanh biếc, đưa tới trước mặt lâm ngao mà nói với ông: ông nội à, đây là bảo vật mà trước đó ba ngày cháu rể đã mua được ở một phòng đấu giá ở tô phú bì. Nghe nói là vòng tay Phượng hoàng mà võ tắc thiên yêu thích nhất. Cháu rể cảm thấy bà nội đeo nó lên nhất định sẽ làm cho chiếc vòng tay này càng thêm phần sặc sỡ vô cùng đó. Nhìn thấy cái vòng tay này, lâm ngao vốn nhiều đồ cổ đến mức si mê. Lập tức thích ánh sáng màu trong suốt của nó Mà sau khi nghe đường cha nói Lại càng lộ ra nụ cười kiêu ngạo hài lòng Tên tiểu tử chết tiệt Lại rất là có hiếu tâm nha Ông nội à Người mau đeo chiếc phòng này cho bà nội đi Đường cha lập tức đem vòng tay Thà vào trong tay của ông lão Để ông đeo vào tay của bà lão Lầm ngào đột nhiên nghiêm nghị cất tiếng nói Vô công, bất thụ lộc Tôi đã không phải là ông nội của cậu Món đồ này cậu cầm đi Hiếu kính với người khác đi Chỉ là một cái vòng tay lại muốn lừa gạt cháu gái bảo bối của ông sao? Đường trá cũng không khỏi nghĩ là quá đơn giản đi. Sắc mặt của đường trá sau khi nghe lầm ngao cờ tuyệt thì trở nên vô cùng lúng túng. Lầm cả nhi cười hì hì một tiếng. Anh trá như vậy cô đất ít khi thấy nha. Cô xa xa cầm giống như xem cột vui mà nhìn về phía đường trá. Bà nội à, một ít tâm ý của cháu rể. Người thật là không thích sao? Đường trá chuyển sang lão phu nhân Trong giọng nói của anh có một chút bất đắc sĩ và đáng thương Lập tức khiến cho Lâm phu nhân mềm lòng Bà kéo cánh tay của chồng ra lệnh cho ông Ông à Ông cũng không cần phải phá hư chuyện tốt của Tiểu Khải Nhi nha Lâm ngào vừa nghe Còn thể làm gì khác hơn Là bỏ đi vẻ lạnh lùng Khó chịu nhận lấy chiếc vòng tay Đeo lên tay của bà xã Đường trá à Bà rất là thích nha Lâm phụ nhân dịu dàng nhìn đường trá nói Tiểu Khải Nhi nhà bà Còn phải trở lại bên cạnh đường trá Bọn họ dĩ nhiên sẽ đem chuyện này làm quá tuyệt vời đi. Đứa cháu trẻ này, nhân phẩm xuất chúng ba cơ kỳ hai lòng. Nếu như không phải cậu ta tuẩn thương tới tiểu cả nhi thì bà nhất định sẽ nuối giúp cho nó. Chỉ là cũng phải để cho cậu ta xuất ruột để cho cô ta biết được tiểu cả nhi là đáng quý đến nhường nào. Còn cảm ơn bà nội. đánh giá phấn cười cười, chinh phục được ông bà, anh mới có thể triển khai kế hoạch theo đuổi cô thật là tốt. Ông bà, khả nhi các nước nha. Lâm Cả Nhi đột nhiên ngây thơ làm nũng với ông bà nội. Đường trá lập tức rót một ly nước đem đến trước mặt của cô. Tiểu Cả Nhi à? nước đây. Tôi muốn uống nước cam. Lâm Cả Nhi cũng không thèm nhìn đường trá, nghiêng đầu qua một bên ngang ngực nói. Để anh đi ép nước cam cho em. Đường trá vội vàng để ly nước xuống, chạy đến trong phòng bếp. Nhưng anh là tung cả tù cũng không tìm được một quả cam nào. Đã xong chưa? Bằng công tôi e rằng sắp chết khát rồi đó. Lâm cả nhi ngóng cổ về phía đường trá ở bên phòng bếp mà là ẩm lên đường chá gấp đến độ mồ hôi đổ đầy mà cười xấu hổ nói: "Tiểu cả nhà quả cam để ở đâu anh không tìm thấy được". Lâm cả nhi trần to mắt bất mãn nói: Quảng phí hai con mắt anh to, thế nhưng không nhìn thấy quả cam ở trong ngăn kéo ở trên đỉnh đầu của anh đó". Đường chá bị cô chế nhạo thì khuôn mặt đỏ bừng để lấy lòng vợ anh vội vàng lấy quả cam ra dùng máy ép trái cây. Ép một ly nước cam tươi ngon cho cô, tiểu gái nhỉ? Em xem uống có ngon hay không. Đừng trá bê ly nước cam cung kính dơ lên trước mặt của bà xã. Tiểu gái nhi uống một hớp nhỏ liền phun ra toàn bộ, bất mãn nói: chua chết đi được. Thôi, để cho tôi chết khát luôn đi. Là chua sao? Đừng trá mừng lên nhấp một ngụm, chẳng những công chua mà còn rất ngọt. Cô nhóc này rõ ràng là đang gây khó dễ cho anh, chỉ là anh có lỗi trước, đáng đời bị gây khó dễ mà. Tôi nói chua thì chính là chua. Tôi đổi ý rồi. Đi pha cho tôi một đi cà phê đi. Lâm Cả Nhi cong cái miệng nhỏ nhắn về mặt đáng yêu nói. pha cà phê ư? Đừng trả khó sử nhìn Lâm Cả Nhi một chút. Anh chỉ biết uống cà phê cho tới bây giờ chưa từng pha qua. Yêu cậu này thật là làm khó cho anh. Anh không muốn pha sao? Lâm Cả Nhi tức giận nhìn anh chằm chằm. Có vẻ như anh không pha cho tôi. Vậy thì tôi liền không để ý tới anh nữa. Anh pha, anh pha mà. Đường ra lúng ta lúng túng lên tiếng. Đi tới phòng bếp, anh tìm ra hạt cà phê. Nhìn dụng cụ chưa từng dùng qua mà ngần cả người. Nhớ ngày đó Tiểu Cả Nhi pha cà phê cho anh, khiến ngón tay anh cũng bị bỏng. Anh cần phải liên tinh thần. Như vậy, không phải chỉ là pha cà phê thôi sao? Anh mới không tin rằng anh pha không được. Chân tay vùng về, anh đem hạt cà phê bỏ vào trong máy xay nghiền nát, rồi cho vào trong nước nấu lên. Lâm cảnh Nhi kêu ngạo ưỡn ngực đi vào phòng bếp. Kinh thường mà cất tiếng nói. Bột cà phê, không miệng như vậy, pha xong có thể uống hay sao? Vậy phải làm thế nào chứ? Đừng tránh nhìn một chút, bột cà phê bị anh say lớn nhỏ cơm đều nghe... nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net.